Trường sinh, chương 371, cao thủ quyết đấu Trường sinh một mình nganh chiến tư đồ Hồng Liệt cùng Vũ Văn Đông Nguyệt Đại đầu cùng thích với Minh thì kéo lại Bạch Hồ Sơn Trang trưởng Tôn Bạch Vinh Cùng với Thanh Long Sơn Trang Đông Phương Thần Dương Khai cùng dư nhất rút ra đối phó địch quân còn lại Lần này tham dự trận đấu, tứ đại Sơn Trang tổng cộng có hơn 60 người Lúc trước chém giết quân nhân hao tổn hơn 20 người Lúc này còn thừa lại không đủ 40 trong đó bao gồm ba tên cư sơn cao thủ mà Dương Khai Dương nhất chỉ có đại động tu vi, cho dù hai người thân mang tuyệt kỹ, dùng ít địch nhiều vẫn cảm thấy áp lực. Kỳ thực, đám người tư đồ Hồng Liệt đã sớm nhận ra, Trường Sinh ý đồ trước hết diệt quân, sau đó đánh tướng soái, nhưng bốn người lại chưa tiến hành cản trở. Sở dĩ không cản trở chính là vì bọn hắn cũng không cho rằng Dương Khai dư nhất hai người có thể lấy ít thắng nhiều. Lệ Yếu thắng mạnh Cùng với tư đồ Hồng Liệt Và Vũ Văn Đông Nguyệt cận thân giao chiến Trường sinh cũng trong đầu nhanh chóng cân nhắc Mình cùng với đại đầu Thích Nguyệt Minh Ngăn chặn địch quân Bốn vị động huyền cao thủ Đã cực kỳ miễn cưỡng Hai cũng không có dư lực tiến tới trợ giúp dương khai cùng dư nhất Mà hai người có thể hay không Toàn diệt địch quân Còn trực tiếp quyết định tới trận này thắng bạn Lúc này Địch quân quân nhân chia binh hai đường Ba tên cư sơn cao thủ, truy kích dư nhất thân ở ngoại vi. Còn đám quân nhân còn lại đang hợp lực vây công lấy Dương Khai. Sở trường cùng điểm yếu của Dương Khai, dư nhất đều biết rõ. thấy y sâu hãm trùng vây, liền tránh né địch quân đuổi theo, đồng thời liên tiếp mở cung, bắn giết quân nhân cung kích Dương Khai, nhiễu địch tâm thần, loạn địch trận cước. Làm dịu đi áp lực mà Dương Khai phải thừa nhận. Thế nhưng, Dư nhất thần pháp cũng không cao Địch quân ba vị cư sơn cao thủ Vây kín chặn đường Rất nhanh cắt đứt đường lui Để cho nàng né tránh Gặp tình hình này Dư nhất cũng không nóng lòng phá vây Mà là tiếp tục mở cung kích dạng Cùng lúc đó từ nơi ẩn thân Nhanh chóng hướng bắc di động Rời xa chiến đoàn của Dư Khai Địch quân ba vị cư sơn cao thủ Không rõ ràng cho lắm Tiếp tục đuổi theo vây kín Dưới cái nhìn của bọn hắn Tự nhiên là Dư Nhất đã không thể lui Chuẩn bị đối với nàng khởi xướng lôi đình nhất kích Dư Nhất đột nhiên mở ra hư không huyền môn Mặc cho ba người kinh ngạc nhìn chăm chú Rút ra hàn nguyệt Xông vào huyền môn Ba người đối với hư không huyền môn Bốc lên ngân quang có nhiều kinh kỷ Mắt thấy Dư Nhất biến mất trong đó Đều không dám bạo mội đuổi theo Mà là nghi hoặc đối mặt nhìn nhau Ở thế khác ba người kinh ngạc đối mặt Dư nhất đã hiện thân bên ngoài chiến đoàn của Dương Khai Lúc này Địch quân quân nhân Đang toàn lực vây công Dương Khai Chỗ nào còn nghĩ đến Dư nhất Vậy mà đột nhiên xuất hiện phía sau Thừa dịp địch nhân không chút nào đề phòng Dư nhất cầm trong tay Hàn Nguyệt Tả hữu vung chặt Sát thương mấy người Dư nhất đột nhiên xuất hiện Triệt để rối loạn trận cướp của địch nhân Đám người còn lại Thấy tình thế không ổn Nhao nhao dừng lại công kích Tránh xa hoàn hồn ổn định trận cướp Mắt thấy địch nhân tránh xa Dương Nhất lập tức đao trở vào bao Lại lấy vô tiễn thần cung liên tiếp mở cung Sau khi địch nhân tán loạn Dương Khai áp lực trượt giảm Tiện tay nằm lấy địch quân Bị thương nặng còn chưa chết Một tay cầm lấy cánh tay của địch nhân Một tay khoác lên vai trái của dư Nhất Trước đây Đám người đã từng nhiều lần diễn luyện Đối với tình huống của Dương Nhất Hắn hiểu rất rõ Mặc kệ là sử dụng vô tiễn thần cung hay là mở ra hư không huyền môn đều sẽ hao phí đại lượng linh khí không thể chờ dư nhất linh khí hao hết lại bổ sung nhất định phải bắt lấy cơ hội tức thời bổ sung đồng thời với lúc dương khai bổ sung linh khí dư nhất một mực tấp nập mở cung vô tiễn thần cung lấy tự thân linh khí hóa thành mũi tên giảm bớt đi thời gian lấy tên dựng cung chỉ cần thể nội còn có linh khí lên có thể một đường mở cung kích sạ địch quân quân nhân Sau khi chúng tên liền phát ra những tiếng kêu thảm đau nhức khiến cho đám người tư đồ hồng liệt lo lắng phi thường. Phân thần chú ý liền phát hiện dương khai cùng dương nhất đang trắng trợn đổ sát tộc nhân của mình, càng phát ra lòng như lửa đốt. Chỉ sợ tư đồ hồng liệt đám người tiến tới viện thủ, trường sinh lợi dụng lấy lui làm tiến, giả ý thử phá vây. Mắt thấy trường sinh muốn chạy, tư đồ hồng liệt cùng Vũ Văn Đông Nguyệt lập tức chuyên tâm đoạt công. Bọn hắn cũng không biết trường sinh vì sao lại phá vây Lại biết tuyệt không thể để cho trường sinh đoạt được ước muốn Mặc dù dư nhất cùng dương khai hội họp Cũng không nói chuyện Dương khai lại có thể đoán ra được Suy nghĩ trong nội tâm của nàng Bởi vì dư nhất đột nhiên xuất hiện Sau đó rõ ràng có thể chặt xuống đầu của mến tên địch nhân Xong cũng không có làm như vậy Mà là lựa chọn chém vai Khiến cho đối thủ mặc dù bị thương nặng Trong lúc nhất thời cũng không tắt thở Dư nhất sở dĩ làm như vậy Không thể nghi ngờ Là để cho hắn thi triển chu thiên thần công Hấp thụ linh khí của địch nhân Tái phụ trợ nàng Sau khi đem một tên quân nhân Linh khí hút khô Dương Khai lập tức đổi một người khác Lúc này ba tên cư sơn cao thủ Của địch quân đã hướng về phía Hai người lao nhanh mà đến thứ nhất liền đình chỉ mở cung Lại thi triển ra chính nhã phát tàng Phá vỡ hư không huyền môn Ở thời khắc phá vỡ hư không huyền môn Dư nhất quay đầu Nhìn về phía đông nam Lúc này, Đông Phương Thần đang thi triển ngự mộc tri thuật Biến ra mấy cây mây thô to vây công đại đầu Mấy đầu cây mây này dường như rắn độc Hoặc là thẳng tắp đâm Hoặc là uốn lượn quét Ép cho đại đầu trên nhảy dưới tránh Chật vật không chịu nổi Đại đầu sở dĩ chật vật như vậy Là do Thích Nguyễn Minh sông họa Bởi vì Thích Nguyễn Minh lúc này nhiệt huyết sông lên Đang cùng Bạch Hổ Sơn Trang trưởng Tôn Bạch Vinh lấy cứng đổi cứng Bởi vì đánh tới mức hưng khởi Hoàn toàn vô ngã Đại đầu xê dịch trốn tránh Còn muốn phân thần chặt đứt ý đồ ám toán Của Đông Phương Thần nhằm vào Thích Huyền Minh Từ đó Hắn liền không dám rời xa Chỉ có thể ở gần xê dịch Mắt thấy dư nhất nhìn về phía Đông Nam Dương Khai lập tức minh mạnh Hư không huyền môn trước mắt Là thông hướng nơi đó Mặc dù cử động lần này Cùng với việc trường sinh trước tiên giết quân tốt Sau đánh tướng xoài ý nghĩ có trái ngược Nhưng cũng có thể nỗ lực thử một lần Nếu như có thể chém giết Đông Phương Thần, đại đầu liền có thể bứt ra. Dương Khai cũng không do sự, lập tức xông vào hư không huyền môn xuất hiện ở sau lưng Đông Phương Thần. Mặc dù trong nháy mắt xuất hiện, liền thấy rõ Đông Phương Thần, Dương Khai lại chưa lập tức vung ra công bố kiếm, mà là hoành chuyển một xích mới dơ tay huy kiếm. Hắn sở dĩ muốn di động, chính là dọn ra vị trí để cho dư nhất xuất hiện. Trước đây, đám người đã từng nhiều lần thử xuyên qua hư không huyền môn. Nếu như người đi trước thông qua không nhường ra vị trí, người phía sau xuyên qua lập tức liền sẽ va vào nhau. Thân là người thi pháp, duy nhất so với bất luận kẻ nào am hiểu hư không huyền môn. Nhìn rõ Dương Khai xê dịch cùng với vị trí xuất kiếm mới rút ra Hàn Nguyệt Đao vọt vào huyền môn. Đồng thời với lúc xông qua huyền môn trở tay vung đao. Hiện thân đồng thời Hàn Nguyệt Đao liền chém về phía Đông Phương Thần đang rời tránh công bố kiếm của Dương Khai. Dương khai xuất hiện đột nhiên Khiến cho Đông Phương Thần né tránh cực kỳ miễn cưỡng Chỗ nào còn nghĩ tới Hàn Nguyệt đao Cũng sẽ đột nhiên xuất hiện Bất ngờ không đề phòng Lại không có khả năng trốn tránh Vì cầu tự vệ Đành phải cấp bách nhấc lên cánh tay phải Cùng lúc đó hấp thụ mộc trúc đồ vật Từ cánh tay phải bên ngoài Ngưng tụ lấy một cái hình tròn mộc thuẫn Đông Phương Thần ngưng biến mộc thuẫn Dựng thẳng cánh tay ngăn cản Mọi người mới chú ý tới Kẻ này lúc trước bị trường sinh đoạt đi cánh tay, vậy mà có thể trùng sinh. Chỉ là trùng sinh cánh tay rất là nhỏ yếu, dường như là cánh tay của hài đồng. Dương nhất lần này suốt đào là có chuẩn bị, cũng quán chú linh khí. Mà nàng sử dụng hàn người đào, vốn là binh khí của trường sinh. xuất tử, xuân thu đúc đao danh ra tử phù nhân. Đúng là thần binh, toàn lực vung chạm, trực tiếp đem mộc thuẫn. Cùng với cánh tay trùng sinh không lâu của Đông Phương Thần Toàn bộ đều chặt đứt Lúc này Đại đầu đang bị Đông Phương Thần Khống ngự cây mây Bước tới giữa không trung Mắt thấy dư nhất vung hàn nguyệt đao Chém gãy mất cánh tay phải của Đông Phương Thần Mà dương khai góc độ không thể lập tức bổ chiêu Chỉ sợ Đông Phương Thần trọng thương thoát đi Bất chấp chuồn tránh Nện vào cây mây thô to trước mắt Lập tức hai tay liền động Âm dương song luân tuần tự rời tay Hướng về phía Đông Phương Thần Dựng thẳng bay đi Ở thời điểm ném ra âm dương luân Cây mây thô to cũng đã đối diện nện vào Đại đầu thân ở không chung Cũng không thể né tránh Trực tiếp bị cây mây đập bay ra ngoài Bởi vì Hàn Nguyệt Đao Sắc bén phi thường Bị đoạn đi cánh tay Trong nháy mắt Đông Phương Thần chưa cảm giác được đau đớn Chỉ có ngắn ngồi kinh ngạc cùng mờ mịt Ở lúc ngạc nhiên sững sờ Âm dương song luân tuần tự đi tới Bởi vì dựng thẳng bay tới mà không bay tử tung Đông phương thần trước đó liền chưa phát giác Nương theo hai trận thấu xương kịch liệt đau nhức Âm dương song luôn đã cắm vào tả hữu trên ngực của hắn Lúc này dư nhất chiêu thức đã dùng hết Không kịp lại bổ một đao Cũng may Dương khai xuất kiếm khá sớm Có thể lại lần nữa bổ chiều Đao kiếm cách dùng là không giống Đao càng thích hợp chém Mà kiếm càng thích hợp đâm Bác thấy Đông Vân Thần liên tục gặp trọng thương Sợ y lâm nguy bảo mệnh Vội vàng dơ kiếm đâm thẳng Xuyên vào trước ngực của Đông Phương Thần Liên tục gặp trọng thương Khiến cho Đông Vân Thần vong hồn đại mạo Tự nghĩ khó cơ thể sống Liền sinh ra Ngọc Thạch câu phần Thừa dịp Dương Khai gần trong khang tốc Lấy linh khí còn lại ở cánh tay trái Quán chú mạnh kích vào trước ngực của Dương Khai Bởi vì khoảng cách quá gần Dương Khai căn bản không né tránh kịp Bị Đông Phương Thần đánh bay ra ngoài Đồng thời với lúc Đại đầu bị cây mây đập bay Tuần tự rơi xuống đất Trong lúc Dương Khai bị đánh bay Trường kiếm xuyên tủng trước ngực Cũng bị Dương Khai rút ra mang đi Trường kiếm ly thể Tức thời máu chảy ồ ạt Đông Phương Thần tự nghĩ không còn sống lâu nữa Cậy vào tinh thuần linh khí Nỗ lực chèo trống Ngược lại xoay người phước tay Đem một chút đồ vật Ở xung quanh năm bước Toàn bộ hóa thành đại lượng bén nhọn gai gỗ Hướng về phía Dư Nhất cùng Thích Nguyên Minh Vung nhanh mà tới Mắt thấy Đông Phương Thần Trước khi chết cắn trả Dư Nhất vội vàng vọt tới sau lưng Thích Nguyên Minh cùng lúc đó Cầm trong tay Hàn Nguyệt Đao Múa ra một mảnh đao hoa Mảnh lớn gai gỗ bay nhanh mà qua Dư Nhất múa ra đao không đủ tỉ mỉ Mặc dù chặn lấy phần lớn gai gỗ Đầu vai Vẫn bị hai cây gai gỗ đâm trúng, kêu lên một tiếng, đau đớn lào đảo lui lại. Lúc này, đại đầu bị cây mây đập bay, cùng với Dương Khai bị đông phương thần đánh bay, đều rơi vào phía tây cách đỏ không xa. Mắt thấy hai người thụ thương rơi xuống đất, ba tên cư sơn cao thủ lao nhanh mà tới, vung lợi khí, ý đồ bổ chiêu giết người. Phát hiện Dương Khai cùng đại đầu tình thế nguy cấp, Thích Quyền Minh vội vàng ném ra lục chấm thương. Lục trầm thương bay nhanh mà tới Đem ba người ép nhanh chóng thối lui Cho Dương Khai cùng đại đầu Tranh thủ ngắn ngủi cơ hội thở dốc Ở thời điểm ném ra lục trầm thương Thích Quyền Minh cũng nghe thấy tiếng Đau nhức kêu rên của Dư Nhất Thấy Đông Phương Thần Mặc dù bản thân bị trọng thương Lại chưa ngã xuống bỏ mình Còn đang ý đồ trước khi chết phản kích Liền bất chấp né tránh Xâm nhiên lợi trảo của trưởng Tôn Bạch Vinh Cấp bách nhấc tay phải Nang Liên dưới nhất lão đảo rút lui, triệt thể lui, lập tức phát lực đẩy đưa, được Thích Huyền tương trợ, duy nhất phản xung quay về, kịp thời bổ chiêu, đem Đông Phương Thần một đao bêu đầu. Trường sinh, chương 372 Đồng sinh cộng tử Thế nhân đều coi là chỉ cần đao kiếm đủ nhanh Chặt đất cổ đối phương Đầu lâu sẽ không lập tức rơi xuống Kỳ thực, đây là hiểu lầm thiên đại Bởi vì chặt đất cổ địch nhân trong nháy mắt Lầu ngực bên trong máu tươi Sẽ cuồng phún mà ra Đầu lâu cũng sẽ theo đó rơi xuống Mà lúc này, đồng phương thần chính là cảnh tượng như vậy Đầu một nơi, thân một nẻo Đồng thời máu tươi cuồng phún Vì để trợ giúp dư nhất Ổn định thân hình mau chóng bổ chiều Thích Quyền Minh liền bất chất Né tránh trưởng Tôn Bạch Vinh thiếp thân ra chiều Cho nên Đồng thời với lúc dư nhất chém xuống đầu lâu Của Đông Phương Thần Trưởng Tôn Bạch Vinh lợi trảo Cũng đánh vào trước ngực của Thích Quyền Minh Dưới sự thôi động của linh khí kim loại Hồ trào cong lại Đã nháy mắt phá đi kim trung cháo Trực tiếp Từ trước ngực lưu lại mấy đạo sâu hóam miệng máu. Mắt thấy Đông Phương Thần bị giết. Trường sinh nửa vui nửa buồn. Vui chính là địch quân tứ đại cao thủ đã mất đi một. Tiếp xuống phe mình chia binh điều phối nhiều chút rảnh sang. Lo lắng. Chính là vì sau khi chém giết Đông Phương Thần. Bốn người đại đầu đều thụ tổn thương. Dương khai trực tiếp cưng rắn. trị một trường của Đông Phương Thần lúc sắp chết. Phát ra hết toàn lực. Dương khai trực tiếp bay ngược mà ra. Trọng thương rơi xuống đất Lúc này đang xoa ngực ho ra máu Thường thế khá là nghiêm trọng Mà dư nhất vai trái Thì trúng liền hai cây bén nhọn gai gỗ Đuôi gai gỗ lớn chừng ngón cái Hai cây gai gỗ lúc này Cơ hồ đã tận gốc biến mất Tuy là ngoại thương Đối với dư nhất tiếp xuống hành động Cùng ứng biến tất sinh ra ảnh hưởng Trường Tôn Mạch Vinh Từ trước ngực của Thích Nguyên Minh Lưu lại bốn đạo sâu hóa miệng máu Trường Tôn Mạch Vinh Chính là kim loại huyết mạch Còng lại biến thành hồ chảo Cưng rắn như kim thạch Thích huyền Minh trước ngực bốn đạo miệng máu Dài tới 3 tấc Da chóc thịt bong Sâu đủ thấy xương Đây là nhờ vào thích huyền Minh khổ luyện công phu rất cao Nếu như đổi thành người ngoài Một chảo này cũng đủ để đứt gần xương Thương tới ngũ ta Đại đầu trong bốn người Thương thế nhẹ nhất Lúc trước vì ném ra âm dương luân Công kích đông phương thần Bị cây mây thô to, đối diện đập trúng Không nghiêng lệch chính vào giữa mặt Lúc này máu mũi chảy ngang Từ chán đến cằm, tím thẫm sưng lên Đông phương thần tử trận Khiến cho hai phe địch ta có nhiều kinh ngạc Bất quá dây lát Song phương liền lấy lại tinh thần Thích huyền minh gầm thét phản kích Tay không đối địch Dư nhất theo sát phía sau vung đao tương trợ Được thích huyền minh ném ra lục chầm thương bức lui địch nhân Đại đầu có thể xoay người bỏ lên Hai tay vươn về trước, triệu hồi âm dương song luân đang cắm ở trước ngực của Đông Phương Thần. Mà dương khai ho ra hai cái tụ huyết cũng hất ngược công bố, lần nữa bước lui, ba tên cư sơn cao thủ tiến lên đoạt công. Trường sinh lúc này kéo lại tư đồ hồng liệt cùng Vũ Văn Đông Nguyệt, lại không còn dư lực phân thân chiều cố. Nhưng hắn lại lần nữa lộ ra ý định phá vây bước ra, tiến tới trợ giúp Thích Nguyễn Minh cùng dư nhất. Dưới cái nhìn của tư đồ Hồng Liệt cùng Vũ Văn Đông Nguyệt, hắn là muốn cùng tích Huyền Minh lên thủ với dư nhất đánh giết trưởng Tôn Mạch Vinh, cho nên liều mạng đoạt công, kiệt lực ngăn cản. Thật tình không biết trường sinh cử động lần này chỉ để lừa dối bọn hắn. Địch nhân bốn vị động huyền cao thủ, tư đồ Hồng Liệt cùng Vũ Văn Đông Nguyệt thực lực mạnh nhất. Hắn có thể kéo lại hai người này đúng là không dễ, chỉ cần có thể đem hai người một đường ngăn chặn. Đối với đám người đại đầu cực kỳ có lợi. Nếu như mình không hiển lộ ra ý đồ phá vây bứt ra Tư đồ Hồng Liệt cùng Vũ Văn Đông Nguyệt Liền có thể bởi vì Đông Phương Thần chết đi Mà thay đổi chiến thuật Điều chỉnh đấu pháp Lúc này, cục diện đối với phe mình có lợi nhất Mặc kệ là Tư đồ Hồng Liệt Hay Vũ Văn Đông Nguyệt Như thế nào điều chỉnh Đối với phe mình đều có nhiều bất lợi Dưới cái nhìn của tu đồ Hồng Liệt Cùng Vũ Văn Đông Nguyệt Hai người lại đem trường sinh khốn trụ Mà theo trường sinh Mình là đem hai người lôi kéo từ đồ Hồng Liệt cùng Vũ Văn Đông Nguyệt Sở dĩ không thay đổi đấu pháp Cũng có một nguyên nhân khác Đó chính là trường sinh Dưới sự vây công của hai người Hung hiểm dị thường Chỉ cần trường sinh lộ ra bất kỳ sơ hở Hai người lại có thể trong nháy mắt Đem y đánh chết dưới tay Tình hình thực tế cũng đúng như phán đoán của hai người Tục ngữ nói Song quyền nan địch tứ thủ Hai người đều là động nguyên tử khí, lại có thần thú huyết mạch gia trì. Trường sinh lấy một địch hai, cực kỳ vất vả, quả là ngàn cân treo sợi tóc. Mặc dù hắn am hiểu công kích kinh mạch huyệt đạo, nhưng hai người tuổi già thành tinh, nhiều kinh nghiệm thực chiến. Đối với quanh thân trọng huyệt, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, không có khả năng cho hắn thời cơ lợi dụng. Lúc này, đại đầu đã cách không triệu hồi âm dương luân, không đợi âm dương luân bay trở về móc lên ổn định liền vội vàng xoay tròn thân, vung tay đem hưởng ba tên cơ sơn cao thủ quang tới. Sau khi phụ ra âm dương luân, đại đầu lập tức mượn thân hình xoay tròn, tiện thể nắm lấy lục chẩm thương, trở tay ném hướng Trưởng Tôn bạch Vinh. Tuy là vội vàng, động lần này của đại đầu lại là thông minh phi thường. Trưởng Tôn bạch Vinh chính là động nguyên tu vi, lại được bạch hổ huyết mạch gia trì, cơ hồ đạo bất nhập. Thích Nguyễn Minh chính diện giao chiến. Cũng không có phần thắng nào Nhưng lục trầm thương Chính là tuyệt thế thần binh Đủ để đối với trưởng Tôn Bạch Vinh cấu thành uy hiếp Cho nên Thích Quỳnh Minh nhất định Phải nhặt lại lục trầm thương Mới có phần thắng Mà đại đầu đem lục trầm thương Ném hướng trưởng Tôn Bạch Vinh Cũng không phải là thừa dịp bất ngờ cho trọng thương Mà là vì Thích Quỳnh Minh có thể rảnh rang tiếp lấy Nếu là trực tiếp đem lục trầm thương ném xuống Thích Quỳnh Minh liền cần phải bớt ra lấy Ngược lại Dễ dàng bị trưởng Tôn Bạch Vinh thừa lúc vắng mà vào Lục trầm thương khá là nặng nề Đại đầu thân hình thấp bé Lực đạo có hạn Cho nên lục trầm thương thế tới khá chậm Trưởng Tôn Bạch Vinh nghe tiếng phân biệt Vốn định lúc lục trầm thương bay tới Chở tay đánh bay Chưa từng nghĩ tới dư nhất phát hiện ra manh mối nghiêng người giết ra Trưởng đao hoành vung bức cho trưởng Tôn Bạch Vinh lướt ngang né tránh Thích Quyền Minh nhân cơ hội Lấn người sơ tay Bắt lấy lục trầm thương Ngược lại, hoành eo xoay chuyển cấp tốc, bức lùi đối thủ, lật về thế yếu. Mắt thấy Thích Nguyễn Minh nhặt lại lục trầm thương, Dư Nhất lập tức bất trở ra, đao trở vào bao, lại mở thần cung. Hướng về về ba tên cư sơn cao thủ đang giao chiến cùng đại đầu Dương Khai, phát ra ba mũi tên. Dư Nhất vai trái có thương, mở cung liền thụ nhiều ảnh hưởng. Nhưng nàng mục đích cũng không phải là trực tiếp giết chết ba tên cư sơn cao thủ đối phương. Chỉ là loạn địch tâm thần Coi đây tạo cơ hội cho đại đầu cùng dừng khai Linh khí ngưng hóa, xanh đậm mũi tên So với mũi tên bình thường Tốc độ di chuyển nhanh hơn rất nhiều Tuy là vội vàng bắn ra Nhưng cũng khiến cho địch quân Ba tên cư sơn cao thủ Bể buộn trốn tránh Có nhiều trật vật Đại đầu nhân cơ hội Tại chỗ vội lăn Vùng âm dương luôn Đem chân trái của một người trong đó Quẹt làm bị thương Mà Dương Khai thì nhân cơ hội Lấn người tiến lên Bắt lấy cổ tay của một người khác Phát xác ra được tự thân linh khí Đang nhanh chóng bị rút ra Bị Dương Khai bắt lấy cổ tay Tên cao thủ cư sơn kia vong hồn đại mạo Quyền trái cấp bách ra Thẳng tới mặt của Dương Khai Dương Khai công bố kiếm lúc này Còn đang tại tay phải Bắt thấy đối phương trọng quyền đột kích Lập tức run cổ tay phải Vẩy ra trực tiếp bẻ gãy cánh tay của đối phương Ngược lại Ở thời điểm đối phương kêu lên thảm thiết trở tay cầm kiếm Cánh tay trước đưa chém vột vào cổ họng Mắt thấy đồng bọn gặp nạn Tên cư sơn cao thủ chưa thụ thương Khó thở cầm thét lao nhanh lăng không lên cước Đạp vào tam dương khôi thủ của Dương Khai Dương Khai chiêu thức đã dùng hết Khó có thể kịp thời bước ra Mà công bộ kiếm lúc này trở tay cầm nắm Cũng không thể vung chạm ngăn cản Chỉ có thể chơ mắt nhìn đối phương Quản chú linh khí một cước, cấp bách đạp tới. Ngay tại lúc Dương Khai hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cưng rắn, chịu một cước của đối phương. Một cái mũi tên xanh đậm bay nhanh mà tới, không ngưng lệch bay vào chính giữa mặt của người đạp. Người kia mặt trùng tên, thế công bị ngăn trở, đá ra một cước lập tức mất đi chính xác. Dương Khai thế thế vội vàng nghiêng đầu tránh đi. Cùng lúc đó, vùng tay đẩy ra tên cư sơn cao thủ đang cổ tràn đầy máu. Ngược lại run cổ tay ra kiếm Hướng về phía người vừa trúng tên Lập tức bổ chiêu Chưa từng nghĩ tới Người kia mặc dù chúng tên vào mặt Lại chưa từng thương tới đầu não Mắt thấy Dương Khai ý đồ bổ chiêu Vội vàng dốc sức lên cước Đem Dương Khai đập bay ra Ngược lại suốt chiêu Lý Ngư đả đỉnh Bắn ngược đứng thẳng Lúc trước Đại đầu ngay tại chỗ lăn lộn Quẹt làm bị thương chân trái một người Người kia hạ bàn liền bất ổn Lào đảo lui lại Đại đầu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội Lập tức mau trọng tiến lên Tay trái dưng luôn Vung một bụng Không đợi đối phương kỳ phản ứng Lại lần nữa thẳng thân lên cước Tay phải âm luôn Trái vung cổ họng Đồng thời với lúc đại đầu giết chết đối thủ trước mắt Tên cư sơn cao thủ Vừa đá bay dương khai Vừa lúc bắn ngược đứng dậy Đại đầu thế thế vội vàng tung người vọt lên Nhảy đến sau lưng đối phương Hai tay giao nhau Âm dương xong luôn Đối lẫn nhau chảm Trực tiếp cắt đứt đầu người trên cổ của kẻ này Lúc này Địch quân còn thừa lại không ít làm khí quân nhân Mắt thấy Dương Khai gặp trọng thương Đứng lên gian da nan Đi lại lào đảo Tự nhận là có cơ hội lợi dụng Từ các nơi chen trúc mà tới Đao kiếm đều ra Ý đồ đoạt mệnh Dương Nhất mặc dù liên tiếp mà cung Thế nhưng số lượng địch nhân quá nhiều Không thể đều ngăn cản Thấy tình hình này Đại đầu bất chấp lau máu Trực tiếp đem âm dương song luôn Đều vung ra Cùng lúc đó lao nhanh mà tới Đỡ lấy Dương Khai từ bên hông Lấy ra một hạt dược hoàn Nhét vào trong miệng của hắn Ngày đó Đại đầu cùng trường sinh từng kết bạn Tiến tới Tây Nam Biên Thủy Trước khi khởi hành Trường sinh chế biến rất nhiều dược vật Thuật luyện đoàn lúc này đã sớm thất truyền tuyệt tích Để tiện mang theo phục dụng Trường sinh phối dược Đa số thành dược hoàn Dương Khai ăn vào thuốc trị thương Đại đầu lập tức hai tay triệu hồi Âm dương luôn Bạn nãy ném ra liền cài lại Khiến cho âm dương song luôn Từ hai cổ tay lượn vòng tự quanh Tung người đón lấy địch nhân đang vọt tới Dương khai nỗ lực Nút xuống rực hoàn Mắt thấy tên cư sơn cao thủ Bị mình cắt ít hầu còn chưa tắt thở liền bước nhanh đến gần Nằm lấy cổ tay đối phương Thôi động chu thiên thần công Mận dùng linh khí đối phương Để bước ra tụ huyết trong phế phủ duy nhất lúc trước liền tiếp bắn tên Linh khí lại lần nữa thiếu thốn, thấy Dương Khai tạm được thở dốc liền bước nhanh tới. Dương Khai tự biết Dương Nhất muốn làm gì, liền đặt tay lên bả vai. Dương Nhất một bên tiếp lấy Linh Khí mà Dương Khai chuyển giao, một bên liên tiếp mở cung tả hữu kích xạ Khiến cho người ta tức giận, không phải là việc bắt được một bộ bài hư, mà rõ ràng là có bài tốt lại bị chính mình đánh nát. Lúc này, tư đồ hồng liệt đám người chính là tâm tình như vậy. Lần này vì để phục kích phe mình đã chuẩn bị đầy đủ Có được thiên thời địa lợi nhân hòa Vốn định đem đám người trường sinh một mẻ hốt gọn Chưa từng nghĩ tới Bảy tên tử khí cao thủ lúc này đã chết 4 Tùy hành bản tộc tộc nhân Cơ hồ toàn quân bị diệt Nhưng trường sinh một phương Lại không có một người bỏ mình Kết quả như vậy khiến cho bọn hắn muôn vàng khó khăn tiếp nhận Huyền Vũ Sơn Trang Vũ Văn Đông Nguyệt Âm tàn xào trá Mắt thấy đánh như vậy Phe mình toàn quân bị diệt có khả năng liền buông tha trường sinh Phong tới đám người đại đầu Cùng lúc đó hướng về phía đám quân nhân Lam khí còn lại cao giọng hạ lệ Ta tới đối phó bọn hắn Các người một đường hướng nam Tìm được tọa kỵ của bọn hắn đều giết hết đi Nghe được lời của Vũ Văn Đông Nguyệt Hơn 10 tên Lam khí quân nhân còn lại Lập tức từ bỏ tiến công Từ trong rừng hướng nam di động Tứ đại Sơn Trang lần này tới đây Là có cưỡi tọa kỵ Tọa kỵ của bọn hắn đều giấu ở sâu phía nam trong rừng Những quân nhân kia từ trong rừng tìm được tọa kỵ ra dòi thúc ngựa, phi nhanh hướng nam Trường sinh biết Vũ Văn Đông Nguyệt cử động lần này là để cho bọn hắn khó được chuyên tâm Đúng thật là cử động này có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, hiểm ác cực điểm Phải biết lúc này trên mặt đất có nhiều tuyết động Mặc kệ dư nhất đem ngựa mang đến chỗ nào Cũng sẽ ở trên tuyết lưu lại dấu móng Chỉ cần địch nhân lần theo dấu móng tìm kiếm Nhất định có thể tìm thấy tọa kỵ của đám người Mặc dù biết đối thủ dụng tâm hiểm ác Trường sinh lại không khẩn trương Bởi vì dư nhất có thể phá vỡ hư không huyền môn Vừa phát liền đến Phe mình đám người căn bản Không cần đuổi theo những quân nhân làm khí kia Chỉ cần thời khắc sống còn Thông qua huyền môn Đuổi tới chỗ ngựa ẩn nấp Chặn đường là đủ Địch quân làm khí quân nhân rời đi Ngược lại cho phe mình toàn lực đối phó Tư đồ hồng liệt đám người Bất quá Lưu lại cho phe mình thời gian cũng không nhiều Hắn đối với hắc công tử Cùng hãn huyết bảo mã cước lực Rõ tới từng chân tờ kẻ tóc Căn cứ vào dư nhất lúc trước rời đi Suy tính thời gian Đám người tỏa kỹ lúc này hẳn là ở bên ngoài 50 dặm Địch quân chạy tới nhanh nhất cũng muốn nửa nén hương Nói cách khác Chỉ cần phe mình có thể ở trong nửa nén hương Giết chết tư đồ hồng liệt 3 người Trận chiến này Có thể đại hoạch toàn thắng Trường sinh chương 373 Chính diện tử chiến Đám địch quân lam khí còn lại Lui ra chiến trường Thế cục liền phát sinh biến hóa vi diệu Vũ Văn Đông Nguyệt đám người Cũng không tiếp tục lo lắng ngộ thường tới tộc nhân Ba người cô hồ cùng lúc Thi xuất sát chiều Vũ Văn Đông Nguyệt thân hình quay ngược trở lại Trên mặt đất Tuyết động thật dày trên mặt đất Dưới sự chỉ dẫn của huyền âm linh khí Hóa thành đầy trời băng trùy Mang theo âm thanh trói tai Xé gió phô thiên cái địa Đánh úp về phía ba người đại đầu Tư đồ hồng liệt nổi giận gầm lên một tiếng Thi xuất ra hỏa chúc tuyệt hỏ Ly hỏa phân thiên Lửa cháy hừng hực trong nháy mắt Bao khỏa toàn thân Tử sắc ngọn lửa kéo dài tới bảy thước Khí lãng cực nóng Bao phủ tới chín trượng Mà lúc này Bạch Hổ Sơn Trang trưởng tôn Bạch Vinh Thì trực tiếp thôi động thần thú huyết mạch Hóa thân thành cự thú Bạch Hổ Sau khi biến thành Bạch Hổ Thân dài trừng hai trượng Một thân da lông ngân sắc Miệng đầy răng nanh Thần thái dữ tợn Sau khi hiện thân ngưỡng đầu Đại khẩu huyết bồn Ngửa mặt lên trời gáo thét Ngày đó Vũ cử tỉ thí ở trên triều đình Trưởng Tôn Bạch Vinh đã từng hiện ra thú thân Bạch Hổ Thế Quyền Minh lúc ấy Cũng ở bên ngoài quan chiến Biết nàng có thể hóa thân Bạch Hổ nên không hoảng sợ kinh ngạc Đem lục trầm thương hạ xuống mặt đất Ngược lại hai tay kết ấn Nhanh chóng biến hóa cùng lúc đó chân ngôn chú ngữ cấp bách niệm tụng Pháp Đà La Ni Tuệ năng chư là Nộ mục kim cương hiện thân hộ pháp Trần Ngôn vừa đọc xong, Pháp Ấn cũng kết xong Thích Nguyễn Minh nhún vai vung tay Thân hình bão táp bành trướng Trong nháy mắt, liền hóa thành một tôn Kim cương hộ Pháp cao tới ba trượng Kim quang lấp lánh, Pháp tướng uy nghiêm Lúc này, phe mình đám người đang bận chống lại Sát chiêu trí mạng của tư đồ Hồng Liệt cùng Vũ Văn Đông Nguyệt Ai cũng không rảnh nhìn kỹ Thích Nguyễn Minh huyện hóa thành kim cương hộ Pháp Trường sinh hỗn nguyên thần công có thể thúc đẩy sinh trưởng thuần dương cùng thuần âm linh khí, bởi vậy có thể chống cự được hỏa diễm cực nóng bên ngoài cơ thể của tư đồ hồng liệt. Tiếp tục cùng tư đồ hồng liệt cận thân giao chiến, nhưng đám người đại đầu dưới sự bao phủ của đầy trời băng trùy lại là ngàn cân treo sợi tóc. Mặc dù đại đầu âm dương luôn xoay chuyển cấp tốc có thể đánh bay băng trùy miễn cưỡng tự vệ, nhưng dư nhất cùng dương khai lại chỉ có thể vùng đao kiếm chặn đường, tả hữu đón đỡ, Sau một quãng thời gian tất lộ ra sở hở Lúc này Thích Quyền Minh biến thành nộ mục Kim Cương Cùng với trưởng Tôn Bạch Vinh Biến thành màu bạc Bạch Hổ Đã giao chiến cùng chỗ Nộ mục Kim Cương mặc dù Huy quyền đập bay Bạch Hổ Long Bạc Bay nhào mà lên Nhưng cũng bị Bạch Hổ va chạm Khiến cho thân hình bất ổn Liên tiếp lùi về sau Sau khi đụng gãy Một cốc đại thụ cỡ thùng nước lông Bạc Bạch Hổ lại lần nữa phản công quay về Thừa dịp nội mục kim cương thân hình bất ổn ngã xuống đất Lập tức mở ra huyết bồn đại khẩu Điên cuồng cắn xé nộ mục kim cương huy động hữu quyền Trọng kích đầu hổ Thừa dịp nó bị đau lắc đầu Liền lên cướp đem nó đập bay Ngược lại lại lần nữa đứng lên Tiện tay rút ra Một gốc cây ru cỡ khoảng chén cơm Đem con lông bạc bạch hổ Phản công lại lần nữa đập bay Mặc dù dương nhất cùng dâng khai toàn lực đón đỡ Cuối cùng cẩn thận mấy cũng có sơ sót Đều bị Vũ Văn Đông Nguyệt Khống ngự băng chùy đâm bị thương Hai người thụ thương bộ vị Đều là hạ bản Dương khai bị băng chùy đâm bị thương vào bắp chân bên trái Mà duy nhất bị đâm trúng bộ vị Là bắp đùi bên trái Trong rừng có nhiều đại thụ Ba người vừa cản vừa lui Rốt cuộc lui đến phía sau rừng cây Có thể tạm thời tránh mũi nhọn Hơi chút thở dốc Lúc này băng chùy bén nhọn Vẫn như trận bão Mạnh liệt đánh tới Ba người bị áp chế Không thể động đậy chút nào Mặc dù phát hiện đám người đại đầu Tình thế nguy cấp Trường sinh lại bất lực viện thủ Bởi vì hắn mặc dù có thể thôi động thuần dương linh khí Chống cự lại liệt hỏa Do tư đồ hồng liệt phát ra Nhưng thuần dương linh khí của hắn Cùng với hỏa trúc linh khí của tư đồ hồng liệt Hoàn toàn là khác biệt Cùng với tư đồ hồng liệt Cận thân giao chiến Thể đội linh khí đều nhanh chóng tiêu hao Lại nhìn bạch hổ lông bạc đối chiến với nộ mục kim cương, tình huống cũng không lạc quan. Thế người mình tập luyện phục ma thủ ký thời gian ngắn ngủi, lại thêm chưa tấn thân tử khí, cho nên biến thành nộ mục kim cương, uy lực cũng có hạn. mặc kệ là công kích lục đạo hay là ứng đối tốc độ đều không đủ. Đối chiến với lông bạc bạch hổ rất miễn cưỡng, khá là phí sức. Thẳng đến lúc này, phép mình mọi người mới chân trình thấy được thần thú huyết mạch lợi hại như thế nào. Lúc trước, phe mình sở dĩ có thể chiếm được tiện nghi chỉ vì địch nhân lăm khí quân nhân phân tán xung quanh. Mặc kệ tư đồ Hồng Liệt hay là Vũ Văn Đông Nguyệt hoặc trưởng Tôn Bạch Vinh xuất thủ thời điểm, sợ ném chuột vỡ bình có nhiều kiên kỵ Bây giờ lăm khí quân nhân rời đi ba người không cố kị nữa tăng thêm tổn binh hao tướng lên cơn giận dữ, toàn lực phản công lập tức đánh cho phe mình đám người không thể thở nổi. Ở thời điểm Địch quân làm khí quân nhân rút đi, trường sinh còn ý đồ trong nửa nén hương đem ba người đều giết chết. Tới lúc này, hắn không còn dám hy vọng xa vời. Lúc trước, có thể giết chết Đông Phương Thần đã cực kỳ may mắn. Vận khí tốt sẽ không một đường chiều cố phe mình. Nếu là công bằng đối chiến, phe mình 5 người căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta. Phiến về ngược kia, Trừng sinh một đường tùy thân mang theo. Tới lúc này, hắn bắt đầu cân nhắc nhỏ máu triệu hoán thanh long. Bất quá, vẩy ngược được không dễ Triệu hoán thanh long uy lực to lớn Nếu như hôm nay dùng ngày sau mà kệ gặp loại tình huống nguy cấp nào Cũng không thể lại triệu thanh long Ngoại trừ tác động thanh long Kỳ thực còn có một biện pháp khác Đó chính là mượn nhờ hư không huyền môn của dư nhất rút đi Được dương khai chuyển giao linh khí Dư nhất lúc này linh khí còn đầy đủ Phá vỡ hư không huyền môn Đủ để trào chống phe mình đám người tất cả đều trốn đi Bất quá Địch quân 3 vị động nguyên cao thủ Gần trong gang tớp Không có khả năng chơ mắt nhìn phe mình đám người thoát đi Mà không ngăn cản Cho dù bốn người đều xuyên qua hư không huyền môn Dư Nhất cũng không kịp rút đi Tất sẽ bị tư đồ hồng liệt đám người ngăn lại Ngay tại lúc trường sinh vội vàng suy nghĩ Vũ Văn Đông Nguyệt đã khống ngự Đẩy trời băng trùy Tới gần đám người đại đầu Tránh né đại thủ Dư Nhất xúc động Trở tay rút ra trên đùi băng trùy cùng lúc đó Quay đầu nhìn về phía đại đầu cùng Dương Khai Đợi cùng hai người trao đổi qua dây lát Lập tức vòng tay tác pháp Từ trước mắt phá vỡ hư không huyền môn Lách mình mà vào Dư nhất tiến vào huyền môn Huyền môn lập tức đóng kín Đại đầu cùng Dương Khai biết Dư nhất Sẽ xuất hiện ở sau lưng của Vũ Văn Đông Nguyệt Cùng bạo khởi tập kích Thật sâu hô hấp Đồng thời nắm chặt binh khí Làm xong chuẩn bị phản kích Lúc này hai phe địch ta Phân ba khu chiến đoàn Trường sinh cùng tư đồ hồng liệt Ở phía bắc khu vực Dư khai đám người cùng với Vũ Văn Đông Nguyệt Ở Tây Nam Mà Thích Huyền Minh cùng với Trưởng Tôn Bạch Vinh Thì ở rừng cây Đông Nam từ đồ hồng liệt ly hỏa phần thiên Bá đạo phi thường Nhiệt độ cực nóng Liên tục nướng cháy Khu vực mảng lớn cây cối chỗ hai người Lúc này cây cối đã kịch liệt cháy Khói đặc cuộn cuộn Ánh lửa ngập trời Thích Huyền Minh biến thành nộ mục kim cương Cùng Trưởng Tôn Bạch Vinh biến thành mạch hổ Còn đang kịch liệt chém giết Bởi vì nội mục kim cương cùng với bạch hổ Đều là bản thể biến thành Cho nên thời điểm đối chiến Cũng sẽ có tổn thương nội mục kim cương lúc này Có nhiều chỗ thụ thương toàn thân đẫm máu Mà bạch hổ cũng bị nộ mục kim cương Đả thương tới chân trái phía trước Bổ nhào thời điểm Có thể thấy được sự quẻ quạt Trường sinh khoái mắt Liếc qua phát hiện dư nhất Phá vỡ hư không nguyện môn Cũng đoán được nàng tiếp xuống sẽ làm gì Nhưng hắn lại không cho rằng dư nhất ba người Có thể giết chết Vũ Văn Đông Nguyệt Bởi vì đánh tới hiện tại Hai phe địch ta đã ra hết khả năng Lẫn nhau tất cả đều đã thăm dò Lai lịch của đối phương Hơn nữa Đông Phương Thần chết Cũng khiến cho ba người có nhiều đề phòng Dư nhất đánh lén rất khó hiệu quả Ngoài ra lúc trước mặc dù may mắn Giết chết Đông Phương Thần bốn người đại đầu cũng thụ thương Không một ai may mắn thoát khỏi Có thể thấy được muốn giết chết động Nguyên Cao thủ Cũng không phải dễ dàng Trước khi chết Cắn trả cực kỳ khủng bố. Lúc này, Dư Nhất đã hiện thân sau lưng của Vũ Văn Đông Nguyệt. Bất quá nàng cũng không có ý đồ lấy ra Hàn Nguyệt Đao cận thân công kích, mà là hiện thân ở sau lưng hai trượng phía bên ngoài của Vũ Văn Đông Nguyệt. Lấy ra vô tiễn thần cung, khoảng cách gần mở cung kích ra. Bắt thấy Dư Nhất cách Vũ Văn Đông Nguyệt chỉ tới hai trượng, trường sinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dư Nhất cũng không tham công liều lĩnh, vẫn tỉnh táo thanh tỉnh. Đồng thời với lúc Dư Nhất bắn ra linh khí mũi tên, Vũ Văn Đông Nguyệt trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh hàn băng trường kiếm, lập tức xoay người hất ngược lại. Vũ Văn Đông Nguyệt vông ra hàn băng trường kiếm cách mặt đất năm thước mà Dư Nhất bắn ra linh khí mũi tên cách mặt đất tới 4 thước. Mắt thấy mũi tên linh khí trách xuống dưới, Vũ Văn Đông Nguyệt lập tức rủ xuống cổ tay ép kiếm, đánh tan mũi tên mà Dư Nhất vừa bắn ra. Trường sinh ở chính Bắc, Vũ Văn Đông Nguyệt cử động thù hết vào tầm mắt, tức thời sợ đến mồ hôi lạnh ròng ròng. Vũ Văn Đông Nguyệt lần này là trước tiên huy kiếm, sau đó xoay người. Hàn băng trường kiếm cách mặt đất 5 thước, độ cao này đúng là vào cổ của Dư Nhất. Bởi vậy có thể thấy được Vũ Văn Đông Nguyệt đoán được Dư Nhất tới phía sau mình. Ý đồ nhất cử phản sát Cũng may Dư Nhất chưa liều lĩnh, nếu không lúc này đã đầu một nơi thân một nẻo. Đồng thời về lúc Vũ Văn Đông Nguyệt Xoay người huy kiếm Những băng trùy đâm về phía đại đầu cùng Dương Khai lập tức biến mất Hai người nhân cơ hội lách mình mà ra Đại đầu đem hai tay âm Dương Luân hướng về phía Vũ Văn Đông Nguyệt liên hoản ném ra Thì suốt tiên nhân khiêu, lao nhanh cận thân Dương Khai cùng Dương Nhất theo sau đuổi tới Ba người cận thân vây công, nhanh chóng ra chiêu Không dám tiếp tục để cho Vũ Văn Đông Nguyệt ngự thủy tác pháp cơ hội Trường sinh, chương 374 Chính là lúc này Thật vất vả lật về thầy yếu Ba người đại đầu không dám có chút lười biếng Hợp lực vây công Vũ Văn Đông Nguyệt Khiến cho nàng bề buộn bị động đứng phó Không thể chủ động tiến công Phép mình mọi người đều là sanh động linh khí Đại động tu vi Mà địch quân ba người tất cả đều là động viên tu vi Không thể giả được chính là tử khí cao thủ Mặc dù mặt ngoài nhìn như kém nhị sai Nhưng lam khí cùng tử khí có cách biệt một trời Lý thuyết phe mình đám người Căn bản không phải đối thủ của đối phương Sở dĩ có thể chính diện đối chiến Chính là bởi vì phe mình sử dụng tất cả Đều là thần binh lợi khí Trừ cái đó ra Còn có khoáng thế thần công Cùng phật pháp thần thông cường đại gia trì Nhưng rằng co thời gian càng dài Phe mình nhược điểm bại lộ càng rõ Tu vi có hạn Thích quyền minh huyễn hóa thành nộ mục kim cương Uy lực tạm được Trưởng Tôn Bạch Vinh biến thành bạch hổ, càng đánh càng hăng. Lúc này, nội một kim cương đã là thổ nhiều công ít, ngàn cân treo sợi tóc. Trừng Sinh tu luyện chính là Hỗn Nguyên thần công, mặc dù tự thân linh khí vô cùng chịu được tiêu hao, lại không chịu nổi ly hóa phần thiên điên cuồng thiêu đốt. Lúc này, nơi giao chiến giữa hai người đã biến thành một biển lửa. Trừng Sinh chỉ có thể tiếp tục thôi động thuần dương linh khí, chống cự lại cực nóng nhiệt độ. Tử đồ hồng liệt Hỏa trúc linh khí Đến từ trời sinh chu tước huyết mạch Mà hắn thuần dương linh khí Lại đến từ tu luyện Cái trước có thể liên tục không ngừng Mà cái sau lại có thời điểm cuối cùng Tình huống của ba người đại đầu Cũng không lạc quan Vũ Văn Đông Nguyệt có huyền vũ huyết mạch Trời sinh có thể khống ngựa thủy Mà lúc này chẳng những trên trời tung bay bông tuyết Trên mặt đất còn có đại lượng tuyết động Vũ Văn Đông Nguyệt chiếm hết thiên thời Chẳng những có thể trong lúc nhấc tay Đem bông tuyết không trung hóa thành gai sắc Còn có thể nhấc chân Đem tuyết động trên mặt đất Hóa thành băng chùy Đám người đại đầu đã phải đề phòng trước mặt Bay tứ tung băng thứ Lại muốn đề phòng dưới chân băng chùy Tuy là ba người vây kín Lại là đỡ trái hợp phải, mệt mỏi, ứng phó Phe mình đám người chẳng những áp lực to lớn Khẩn trương nóng lòng Còn có nỗi lo về sau Vũ Văn Đông Nguyệt lúc trước đã đem Những tên lam khí còn lại Toàn bộ phải đi tìm kiếm, gia hại tỏa kỵ phe mình Lúc này, những người kia rời đi thời gian đã lâu Nửa nén hương thời gian cũng nhanh đến Thật sự nếu không nghĩ cách ngăn cản Tất cả ngựa đều sẽ bị địch nhân sát hại Nhưng trước mắt, phe mình đám người cũng không rảnh Căn bản không có nhân thủ để ngăn cản địch quân lam khí quân nhân Trương sinh mặc dù lòng nóng như lở đốt Lại không mở miệng thúc giục Bởi vì tọa kỵ là dư nhất mang đi Dư nhất biết tọa kỵ giấu nơi nào Cũng biết định nhân tìm được nơi đó Yêu cầu bao lâu thời gian Khi nào bước ra rời đi nàng sẽ tự có tính toán Thân ở trong biển lửa Linh khí kịt liệt tiêu hào Trường sinh đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết Nhiều lần thử bước ra này tránh Nhưng tu đồ hồng liệt Giống như giòi trong xương Hắn vọt tới chỗ nào tu đồ hồng liệt liền đuổi tới chỗ đó Đồng thời biến nơi đó trở thành biển lửa Vào đông ngày ngắn Lúc này Mặt trời đã xuống núi, tăng thêm trên trời còn có tuyết rơi, tia sáng liền khá lờ mờ, nhưng vị trí mọi người lại là liệt hỏa hương hực, sáng ngời lóa mắt. Trường sinh am hiểu cận thân giao chiến, nhưng tư đồ hồng liệt mượn nhờ ly hỏa phần thiên hộ thể, tay không đối địch. Cho dù ngẫu nhiên đánh chúng, tư đồ hồng liệt cũng khó thương tới căn cơ. Rơi vào đường cùng, trường sinh chỉ có thể thử nhặt lại Long Uy lúc trước tuột tay, nhưng tư đồ hồng liệt nhạy cảm đã nhận ra ý đồ của hắn toàn lực ngăn chặn. Trường sinh thi xuất truy phong quỷ bộ, nhiều lần thử. Thế nhưng, tư đồ hùng liệt biết hắn muốn nhặt đao, dự đoán phong bế đường đi, khiến cho hắn khó có thể tới gần. Mắt thế tiếp tục rông dài, phe mình có thể nguy hiểm toàn quân bị diệt. Trường sinh lại lần nữa sinh ra ý nghĩ sử dụng vảy ngược. Nhưng hắn lại không nỡ. Vảy ngược chỉ có thể sử dụng một lần. Ta động thanh long quy lực to lớn, có thể xưng là vô địch tuyệt sát. Ngày sau khẳng định sẽ còn gặp được Tình huống nguy cấp hơn so với hôm nay Chỉ cần còn có một chút hy vọng sống Liền không thể đem dùng Mắt thấy Dư Nhất chậm chạp không có động tác Trường sinh biết địch quân lam khí Cách nơi mà Dư Nhất giấu tọa kỵ phe mình Còn có một đoạn Vội vàng ý nghĩ chợt lé lên Trường sinh để khí cao rộng Vòng qua truy minh Đến đây tiếp ứng Mặc dù trường sinh nói không đầu không đuôi Dư Nhất lại biết những lời này Chính là hướng về phía nàng mà nói. Vốn là nàng còn muốn đợi thêm một chút. Nếu như phe mình thật sự quất không ra nhân thủ. Đến cuối cùng, trước mắt nàng chỉ có thể tự mình rời đi. Địch quân, quân số đông đảo, lấy sức một mình là không thể ngăn lại đối phương. Mình hiện thân sau đó, chỉ có thể mang theo ngựa, tiếp tục đi về phía nam tránh né truy binh. Bây giờ nghe trưởng sinh nói như vậy, biết hắn có ý rút đi, liền không do dự nữa. Mà dương khai cùng đại đầu, nghe được trưởng sinh la lên. Lập tức liều mạng đoạt công Cho dư nhất sáng tạo cơ hội bứt ra Dưới sự trợ giúp của hai người Dư nhất có thể thuận lợi bước ra Ngược lại xoay cánh tay tác pháp Hiện ra hư không huyền môn Mắt thấy hư không huyền môn Liền hiện ra Vũ Văn Đông Nguyệt biết đàng muốn nhờ huyền môn Tiến tới chỗ ngựa rừng Đương nhiên sẽ không để cho dư nhất rảnh sang rời đi Mang ngựa trở lại Vội vàng dơ tay Tiếp lấy công bồ kiếm đem đẩy ra Theo sau đó Cúi đầu tránh khỏi âm dương luôn cấp tốc của đại đầu xoay chuyển ngược lại quay người dơ tay một đầu tuyết động ngưng thành băng Liên bỗng nhiên xuất hiện Vũ Văn Đông Nguyệt tay trái tự kiềm chế một mặt một mặt khác cấp bách kéo dài mà ra lúc này dư nhất đang xuyên qua hư không huyền môn Băng Liên chớp nhó mà tới trước khi hoàn toàn biến mất đã cuần lấy mắt cá chân trái của nàng Vũ Văn Đông Nguyệt cũng không hiểu rõ hư không huyền môn mắt thấy Băng Liên cuồ lấy mắt cá chân trái của dư nhất Lập tức trở tay phát lực Muốn túm trở về Thấy tình hình này Đại đầu cuồng dân khai tức thời vong hồn đại mạo Vũ Văn Đông Nguyệt không hiểu rõ hư không huyền môn Bọn hắn lại hiểu rõ Cần phải biết rằng Mất đi linh khí trào trống Hư không huyền môn chẳng mấy chốc sẽ tự hành đóng kín Nếu như thời điểm đóng kín Chân của dư nhất còn ở bên này Thời điểm huyền môn khép kín Sẽ đem chân nàng chặt đứt Thời khắc nguy cấp Hai người bất chấp suy nghĩ nhiều Lập tức lao nhanh mà lên Đồng thời với lúc lao nhanh, hai người vội vàng đối mặt, trao đổi ánh mắt. Vũ Văn Đông Nguyệt ngưng biến băng liên mất quá dài hơn một trượng. Lúc này, Vũ Văn Đông Nguyệt là tay trái bắt lấy băng liên, tay phải tụ lực đề phòng. Hai người nếu như ý đồ chặt đứt băng liên nhất định sẽ nhận phải sự ngăn cản của Vũ Văn Đông Nguyệt. Muốn bảo trụ, chân trái của Dư Nhất chỉ có một giải pháp. Đó chính là khiến cho Vũ Văn Đông Nguyệt hướng về phía huyền môn di động hai thước. lúc này muốn đem Vũ Văn Đông Nguyệt bước lui đã không thể, chỉ có thể cưỡng ép va chạm. Đại đầu khinh công cao hơn Dương Khai trước tiên xông đến, hoàn toàn không để ý tới tự thân an nguy, ôm lấy đùi phải của Vũ Văn Đông Nguyệt liền phát lực. Nhưng không đợi phát lực, Vũ Văn Đông Nguyệt tay phải liền vội đập xuống, chính giữa sau lưng của đại đầu. Một trường này bao hàm linh khí, trực tiếp đem đại đầu đầu đập xuống đất, máu tươi cuồng phún. Lúc này, Dương Khai cũng lao nhanh mà tới, Vũ Văn Đông Nguyệt đã không kịp dơ tay ra chiều bị Dương Khai đụng cho thân hình bất ổn lào đảo lùi lại Đại đầu mặc dù bản thân bị trọng thương lại vẫn lo lắng tới an nguy của Dư Nhất bắt thấy Vũ Văn Đông Nguyệt lào đảo lùi lại liền cắn chặt hàm răng gian nan ngẩn đầu muốn xác định Dư Nhất phải chăng toàn thân trở ra Mắt thấy băng liền một phía kia không thấy chân trái của Dư Nhất Đại đầu như chút được gánh nặng tinh thần tức thời quẻ hoài Trong nháy mắt khi đại đầu đã sắp hồn mê Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ Khiến cho hắn vui mừng vô cùng Nguyên lai Dương Khai đụng vào Vũ Văn Đông Nguyệt Dư nhất ở huyền môn lại đột nhiên phát lực Huyền môn hai đầu hợp lực kéo Khiến cho Vũ Văn Đông Nguyệt Lùi tới năm bước Chẳng những băng liên đều biến mất Ở một bên huyền môn Cánh tay trái tính cả vai cũng nhô ra Vừa lúc bị huyền môn khép kín Trực tiếp đem cánh tay trái và vai trái Của Vũ Văn Đông Nguyệt chặt đứt Chuyện đột nhiên xảy ra Hai phe địch ta tất cả đều chấn kinh kinh ngạc Dương Khai trước tiên lấy lại tinh thần Cấp bách vùng công bổ kiếm Đoạt công bổ chiêu Ý đồ đem Vũ Văn Đông Nguyệt bị trọng thương Nhất cử chém giết Vũ Văn Đông Nguyệt Mất đi không chỉ là cánh tay trái Còn có toàn bộ bả vai bên trái Lúc này thân thể bên trái Máu me đầm đìa vô cùng thê thảm Bất quá bởi vì không bị thương Tới nội tạ liền vẫn có lực phản kích Mắt thấy Dương Khai huy kiếm vọt tới Lập tức lên cước đạp ra Dương khai lúc trước đã bị đông phương thần Đành thương tới thổ huyết Lần này lại bị thương nặng Trực tiếp ngửa người bay ra Lăng không phôn máu Rơi xuống đất ngất xỉu Đại đầu thương thế nghiêm trọng Vốn đã gần hôn mê Mắt thấy Vũ Văn Đông Nguyệt bị trọng thương Liền lên dây cót tinh thần Dùng hết chút sức lực cuối cùng Giờ tay vung ra âm luân ở cổ tay phải Vũ Văn Đông Nguyệt đột nhiên bị trọng thương Hoảng sợ kinh ngạc, trong đầu trống rỗng Đem dâng khai đạp bay Cũng chỉ là xuất phát từ bản năng Hoàn toàn không chú ý tới đại đầu vung ra âm luân Lui một bước mà nói Cho dù nàng có phát ra ra được Cũng rất khó đề phòng Bởi vì đại đầu nằm sấp cách nàng Thật sự quá gần Mắt thấy âm luân thông suốt mở phanh Vị trí yết hầu của Vũ Văn Đông Nguyệt Đại đầu cũng nhện không được nữa Sụi lơ nghiêng đầu, uể hoài, ngất xỉu Biến cố phát sinh quá mức đột nhiên Đang liều mạng 4 người đều trấn kinh hoảng sợ Trường sinh cùng Thích Huyền Minh Lo lắng tự nhiên là đại đầu cùng dương khai Sống chết không rõ Mà tư đồ hồng liệt cùng với trưởng Tôn Bạch Vinh Bởi vì Vũ Văn Đông Nguyệt chết Mà thương tâm phẫn nộ Mặc dù khẩn trương lo lắng Trước mắt chiến sự còn muốn tiếp tục Bất quá thế cục rõ ràng đối với phe mình đã bất lợi Mặc dù có thần công cùng thần thông gia trì Trường sinh cùng Thích Huyền Minh hai người Lại bị giới hạn bởi linh khí tu vi không đủ Một số thời khắc ngoại vật gia trì có thể đưa đến tác dụng, mà một số thời khắc khảo nghiệm lại chính là thực lực tự thân. Nhưng vào lúc này, ở phía bắc trên quan đạo, đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã, khóe mắt liếc qua, còn thấy chính là một đội quan binh. Dẫn đầu là một giáo úy, tùy hành có 10 binh sĩ. Bởi vì liệt hỏa hưởng hực, đội binh sĩ liền không đến gần, chỉ có thể ghim ngựa nơi xa, nghẹn họng chân chối, nhìn khắp núi đồi thi thể. Cùng với bốn người đang liều mạng Mắt thấy quan binh Trường sinh cũng không cảm giác mừng rỡ Bởi vì quan binh xuất hiện Đối với thế cục không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng Long hổ tranh đấu Mèo chó chưa thể nhúng tay vào Sau một chốc Trường sinh từ đầu đến cuối chưa thể lật về thế yếu Thế cục đối với phe mình Càng phát ra bất lợi Dê lên một tiếng Nộ mục kim cương nhấp nháy biến mất Thích huyền minh máu me khắp người thân hình lào đảo Trưởng Tôn Bạch Vinh thu hồi pháp thuật trở về thân người đầy dẫy dư tợn, chậm rãi tới gần. Mặc dù phát hiện tích quyền minh tình thế nguy cấp, trường sinh lại bất lực cứu giúp. Bởi vì lúc này, hắn cũng là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo đảm. Thời gian dài chống lại ly hỏa phần thiên, lúc này, linh khí trong cơ thể hắn cũng gần như khô kiệt. Lại không có cách khác, đã là thời khắc sống còn, chỉ có thể sử dụng vẩy ngược giết địch tự vệ. Ngay tại lúc trường sinh ý đồ lấy ra vẩy ngược, đột nhiên trong lòng run lên Vốn là linh khí đã hao hết, trong nháy mắt lại tràn đầy. Thôi động linh khí, giơ tay tự nhìn, lại là linh khí màu tím nhạt.